Nhưng có uống cũng không thấy khỏi. Chỉ bằng mở một danh xơi khác đến chữa thì hơn ạ. Năm nào cứ đến mùa xuân, mùa hạ lại ốm. Bé đã qua, và chưa đến. Cứ mãi thế này, thì còn ra làm sao ạ? Không ăn thua gì đâu ạ. Tôi biết, bệnh tôi không thể chữa được. Không cứ lúc có bệnh, ngay lúc khỏe trong thân hình tôi cũng đủ biết rồi ạ. Chính là vì như thế, cổ nhân có câu, Cô ăn được cơm mới sống, nhưng ngày thường cô vẫn ăn cơm mà không bồi bổ được tinh thần khí huyết, đất không phải là việc tốt đâu. Đại Ngọc thở dài nói, Sống chết có số, phú quý ở trời, người ta muốn cũng không được. Bệnh tôi năm nay xem ra có phần nặng hơn năm ngoái ạ. Trong khi nói chuyện, Đại Ngọc ho đến ba bốn lần, Bảo Thoa nói, Hôm nọ, tôi xem đơn thuốc của cô, thấy nhiều nhân sâm nhục quế lắm. Tây bảo là ích khí bổ thần, nhưng không nên dùng vị nóng quá. có ý tôi trước hết phải bình can dưỡng vị, can hỏa mà bình thì không khắc tỳ thổ. Vị khí tự khắc, không có bệnh, ăn uống vào mới có thể bổ dưỡng được. Cứ mỗi sáng lấy một lạng yến xào thượng hạng, hòa với 5 đồng cân đường miếng. Lấy cái ấm bạc đun thành cháo Nếu ăn quen còn hay hơn thuốc Nó rất tư âm bổ khí đấy Đại Ngọc thở dài <cười> Chị ngày thường đối với mọi người rất tốt Nhưng tôi là người đa nghi Cứ cho chị là ác ngầm Từ hôm nọ chị bảo tôi không nên xem sách nhảm Giờ lại khuyên tôi câu này Tôi rất là cảm động ạ Trước đây tôi nhầm Nhầm mãi đến bây giờ. Ngẫm nghĩ từ khi mẹ tôi chết, tôi không có anh chị em. Năm nay đã 15 tuổi, không có một người nào dạy bảo tôi như lời chị nói với tôi hôm trước. Không trách được, cô Vân bảo chị là người tốt. Trước khi thấy cô ấy khen chị, tôi vẫn khó chịu. Hôm nọ, chính tôi gặp mới biết rõ. Với như chị nói câu nào, tôi hay chấp nhặt chị cũng không để ý. Lại còn lấy những lời khuyên tôi, thế mới biết là tự tôi nhầm. Nếu hôm nọ tôi không nhận ra, có lẽ hôm nay tôi cũng không nói với chị những câu này đâu. Vừa rồi chị bảo tôi ăn cháo yến xào. tùy yến xào cũng dễ kiếm đấy, nhưng chỉ vì người yếu năm nào cũng mắc bệnh. Kể ra bệnh cũng không lấy gì làm quan hệ, nhưng cũng phải mời thầy bốc thuốc. Uống nhân sâm nhục quế, đủ làm nghiêm trời lạnh đất rồi. Bây giờ lại dở cái món cháo yến xào mới lạ ra. Bà tôi, dì tôi và chị Phượng thì chẳng nói gì đâu. Nhưng đám bà già và A Hoàn chẳng sẽ cho tôi là bới chuyện. Chị xem, bọn họ thấy bà tôi thương Bảo Ngọc và chị Phượng hơn. Họ còn nhìn trọng trọc bày chuyện nói vụn, huống chi là tôi. Và chăng tôi không phải là chủ nhà, chỉ vì không có chỗ nương tựa nên mới đến đây. Họ đã khó chịu với tôi lắm rồi. Bây giờ, tôi lại không biết điều để cho người ta phải nguyền sủa mình nữa hay sao ạ? Cô đừng nói thế, tôi cũng như cô mà. Chị sao lại đi với tôi? Chị còn có mẹ, có anh. Ở nhà, chị có nhà, có ruộng. Đến đây lại có đất. Như thế bọn tiểu nhân lẽ nào họ không chán ghét mình ạ bảoooa cườii nói sauo này chỉ tốn thêm một bộ đồ cưới thôi Bây giờ hãy chưa cần nghĩ đến Đ đại Ngọc đỏ mặt lên c nói đừng chị đứng lắm nên người ta mới kể những nỗi buồn phiền cho chị nghe thế mà chị lại đêm tôi ra làm cho cười cười nói đùa nhìn là chuyện thực câu cây yên tâm Tôi còn ở đây ngày nào sẽ làm cho cô được khuây khỏa ngày ấy. Cô có điều gì bực tức khó khăn, cứ nói cho tôi biết. Có thể đỡ tần được, thế nào tôi cũng đỡ đần cho cô. Tôi thì có anh, chắc cô cũng đã biết đấy, anh tôi như thế nào rồi. Tôi chỉ hơn cô ở chỗ là con mẹ thôi. Chúng ta là người cùng bệnh nên là thương lẫn nhau. Cô là người hiểu đời, tội gì lại than thở như tư mã ngưu ngày trước. Câu vừa rồi cô nói phải đấy. Thêm một việc, chẳng bằng bớt một việc. Có lẽ nhà tôi còn yếm xào, tôi sẽ về nói với mẹ tôi, đưa đến cho cô mấy lạng. Mỗi ngày bảo bọn A hoàn nấu lên, vừa tiện vừa không bận đến ai mà. Tuy việc nhỏ, nhưng chị có lòng tốt như thế. Thật là đáng quý quá ạ. Cái đó có gì mà đáng nói, chỉ sợ không được vừa lòng mọi người thôi. Bây giờ sợ cô mệt. Tôi về nhá. Tôi chỉ lại đến chơi nói chuyện với tôi hả Bảo Thoa nhận lời rồi về. Đại Ngọc hút mấy ngụm cháo rồi nằm ngả ở trên giường Không ngờ về chiều dở trời, mưa xuống tầm tã mây kéo đùn đùn, thì mưa khi cạnh. Lúc ấy đã về chiều, trời tối sầm xuống, nước mưa nhỏ vấp vách vào những cảnh trúc, càng thêm tẹp buồn. Đếp Bảo Thoa không thể đến được, Đại Ngọc ngồi bên đèn cầm quyển sách xem, quyển Nhạc Phổ Tạp Cào, trong đó có hai bài từ Thu Khuê Oán và Biệt Ly Oán. Đại Ngọc trong lòng cảm xúc làm ngay một bài Đại Biệt Ly theo điệu Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, đặt tên từ là Thư Sông Phong Vũ Tịch như sau. <cười> màu thu vàng đèn thu giăng khắp đêm chi lòng đầy thú sóng thu thu vẫn chưa lạnh lùng trở lại gió mây thêm càng. đòi cơn mưa gió phố phường sang thu tan vứt mùa này thế đây bận lòng nào nỡ ngủ Bình kia bước tới, pháp này thiếu cao Tờ mờ ngọn sát dọi vào Này buồn, này giận, nao nao hôn cần Nhà nào gió chẳng tới thăm Nơi nào mưa chẳng gì dầm đến sông Gió thu lạnh toát chăn hồng Mưa thu như rục, tiếng đồng hộ theo Đêm đêm xả xích xì rào Trước đèn như muốn nghẹn ngào cùng ai Buồn tên khói lạnh phía ngoài Trúc thưa cửa vắng bên tay rầm rầm Lúc nào xó tắt mưa cầm Thì đây lẹ đã ướt đầm phá xong Ngâm xong đại ngọc rác bút lên định đi ngủ Có A Hoàng vào báo Cậu Bảo đã đến ạ Nói chưa vứt lời Đã thấy Bảo Ngọc đội nón lá khoác áo tươi đến Đại Ngọc phỉ cười nói Chàng đánh cá này ở đâu đến đây ạ Bảo Ngọc liền hỏi Hôm nay có đỡ chưa Em ổn thức gì Ăn được bán cơm rồi Vừa nói vừa bỏ nón xuống Cởi áo tươi ra Một tay cầm đèn Một tay che ánh đèn Xoay vào mặt Đại Ngọc Nhìn một lúc rồi cười nói Hôm nay thật phát khá rồi đấy Khi Bảo Ngọc cởi áo tươi ra Đại Ngọc thấy trong người cậu ta Chỉ mặc một cái áo lụa đỏ ngắn Hơi rung rúc Lưng buộc khăn xanh Mặc quần áo lụa xanh trải hoa Chân gì đi tết sợi Vẹt lẫn chị tim tuyến Đôi giày bơm tướm vần hoa Đại Ngọc hỏi Trên đầu anh sợ hư Sao với chân lại đi giày Và biết tốt này vẫn khô thế ạ Ồ, nguyên là Anh mặc cái bộ như thế này Vừa đi cả đôi quốc cổ đường Lên thẹp thì bỏ ra Đại Ngọc lại thấy áo tươi và nón Rất tinh xảo nhẹ nhàng Không phải là đồ bán ở chợ liền hỏi Đan bằng cỏ gì Thảo nào mặc những đồ này Không đồ sổ như là lung xím hả Ờ, bà thứ này là của bác tĩnh vương cho Khi trời mưa, đất vương ở nhà thường dùng những thứ này Nếu em thích, anh sẽ kiếm một bộ cho em Thứ khác không nói, chỉ có chiếc nón này là thích nhất Cái chóp ở trên có thể mở ra đóng vào được Dạo khi có tuyết đội mũ vào, rút cái que cải pha, bỏ chóp trên đi Chỉ còn lại một cái vành thôi lùng có tuyết thì con trai con gái đều đội được cả Anh đưa cho em một cái để mùa đông có tuyết xe đội nhé. Đại Ngọc cười nói, Em không cần, nếu đổi cái này thành ra là một bà ấn cá, vẽ ở trong canh, hay là diễn ở trên sân khấu mất ạ Nói đến câu này, Đại Ngọc mới nhớ ngay ra câu mình vừa nói ăn khớp với câu nói đùa của Bảo Ngọc lúc nãy, nên cứ khối mãi, rồi đỏ ửng mặt lên, gột xuống án hoa.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 a còn c r y nhá chấm c o M chấm cn tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn